anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh học chuyện của lão trần thì báo cáo với anh em là cái bộ truyện này là kết quả mà mình đã test được khi mà nhận được đâu đó khoảng hơn ba mươi bộ truyện mà các bạn gửi thậm chí có bạn inbox cho mình gửi hẳn một lít truyện luôn thế nhưng mà trong ba mươi hai bộ đấy thì mình chỉ test uh, gọi là test kỹ khoảng đâu tám bộ thôi còn những bộ kia mình chỉ lướt qua là mình biết một là nó không có kết thúc hai nữa là nó không có bản dịch thậm chí là ngay cả cái bộ mình đang đọc cho các bạn đây là bản dịch cũng phải mua bằng tiền không phải là không đâu rất may mắn là có một bạn bạn ấy đã ủng hộ cho mình cái bộ này anh ấy gửi cho mình bản dịch nên là, là cảm ơn rất là nhiều đến bạn à, Xuân hoặc bạn trọng gì đó nhưng mà mình nghĩ bạn tên là Xuân đó. Đấy, thế nên là Mình hết sức là cảm ơn bạn ấy. Với hai nữa là cái bộ chuyện này khi mình mình đọc ấy thì có nhiều bạn nó sẽ đúng gu các bạn sẽ thích. Nhưng cũng có những bạn là không thích. Cho nên hy vọng những bạn nào mà đã thích cái thể loại chuyện như thế này. Thì hy vọng các bạn có thể ủng hộ mình bằng cách là chúng ta bấm like, bấm share, comment để cho nó lên đề xuất. Còn nếu các bạn nào mà có thì có thể donate cho mình thì càng tốt. Tại vì thực ra mà nói trong khoảng thời gian vừa rồi mình rất là mệt mỏi khi mà phải test chuyện. Với hai nữa là... Mình cũng uh, hy vọng là được các bạn uh, cổ vũ ủng hộ để cho nó có cái động lực để mình làm chứ còn dạo gần đây là mình hơi ỏi. Thế nên là thôi thì nói những câu như thế có thể các bạn không thích nhưng mà thôi mình cũng mong các bạn thông cảm cho. Thế hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với nội dung của kiếm tiền kỳ hoa chương là điểm thi tuyệt đối. Ở phần trước thì sau khi phát hiện ra công dụng đặc biệt của chiếc điện thoại kỳ lạ, nhân vật chính của chúng ta Lâm Bắc Thần cũng đã tìm ra cách để sạc pin và lợi dụng cái điện thoại này để tiến hành trong kỳ thi... Uh, Gọi là thi văn đi, thi về lịch sử của đế quốc Còn sau đó sẽ đến thi võ Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay Để xem là điểm số kỷ lục là điểm số như thế nào Không chút do dự thì Lâm Bắc Thần Nhấn vào nút nộp bài trên mặt bàn Tít tít Âm thanh nhắc nhở nộp bài vang lên Thì trận pháp tuyển văn cũng bị gỡ bỏ Chủ nhiệm khối là sở ngân Đang coi thi Lập tức giật mình trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc Là ai mà lại nộp bài sớm như vậy Vừa liếc qua thì liền nhìn thấy là Lâm Bắc Thần đang ngồi ghế 109. Thì ra là cái tên ăn trời chắc táng này. Vẻ kinh ngạc trong mắt của Sở Ngân liền biến mất. Xem ra là hoàn toàn không biết làm bài, làm bừa đáp án rồi trực tiếp nộp bài luôn. Cái tên ăn trời chắc táng rốt nát này trước đây cũng đã từng làm như vậy. Rất nhiều giáo viên đã không còn kinh ngạc khi thấy chuyện quái dị nữa. Sở Ngân liền thờ ơ thu hồi ánh mắt. Một số giáo viên phụ trách coi thi khác cũng đều giống như là không nhìn thấy Lâm Bắc Thần nộp bài, coi hắn như là không khí. <cười> Lâm Bắc Thần thì đứng dậy, trực tiếp rời khỏi phòng thi. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt lại là nửa giờ, tít tít. Âm thanh nhắc nhở nộp bài lại vang lên. Trận pháp huyền văn trên ghế một mười đã được loại bỏ, Ngô Tiểu Phương đã hoàn thành bài thi. <cười> bài thi lịch sử lần này thật thú vị. Câu hỏi điền khuyết bản đồ ra hai cái bản đồ biên giới của đế quốc kích quang. Nếu không phải là trước khi thi ta vừa khéo đã từng đọc qua thì suýt nữa đã không trả lời được. Ngoài ra trong câu hỏi sửa sai tài liệu cũng có mấy chỗ bẫy người bình thường tuyệt đối không thể nhận ra. <cười> Đáng tiếc là nó không làm khó được ta. Ngô Tiểu Phương trong lòng thầm nghĩ không khỏi tràn đầy tự tin. Hắn rất hài lòng với biểu hiện hiện tại của mình. Chủ nhậm khối sở ngân bước tới cười hỏi Thế còn Tiểu Phương? Nộp bài sớm như vậy, có nắm chắc là đạp 90 điểm trở lên không? Ông ta rất xem trọng, cậu học viên thiên tài này. Ngô Tiểu Phương vô cùng tự tin nói, 95 điểm trở lên là điều chắc chắn, nếu như may mắn thì 100 điểm cũng không phải là không thể. Tốt, Sở Ngân khen ngợi. Ta đánh giá cao sự tự tin của trò. Lần này năm hai chúng ta, liệu có ai có thể lọt vào danh sách dự tuyển của thiên kiêu tranh bá chiến hay không là phải xem vào mấy người các trò? Cảm ơn chủ nhiệm Sở, hả? Lâm Bắc Thần cũng nộp bài rồi sau. Ngô Tiểu Phương quay đầu liền nhìn thấy ghế một lẻ chín bên cạnh đã trống không, có chút kinh ngạc. Ôi, cái tên quần là áo lượt rốt nát đó đã hết thuốc chữa rồi, không cần phải để ý tới hắn. Sở Ngân cười nói. Đã nộp bài rồi thì đi chuẩn bị thật tốt cho môn sau đi, ta rất xem trọng trò. Ngô Tiểu Phương nói. Cảm ơn chủ nhiệm sở, ta sẽ không làm người thất vọng. Nói xong liền rời khỏi phòng thi. Sở Ngân cũng gật đầu hài lòng. Thời gian vẫn tiếp tục trôi qua. Lần lượt lại có người nộp bài 50 phút sau thì kỳ thi kết thúc Tất cả mọi người bắt buộc phải nộp bài Ôi lần này giáo viên ra đề nào vậy Khó quá Câu hỏi điền khuyết bản đồ hoàn toàn là không biết làm Câu hỏi tài liệu thì khắp nơi đều là bẫy À ta phát điên mất <cười> Ta thì lại cảm thấy khá đơn giản 80 điểm trở lên là không thành vấn đề Ở bên ngoài phòng thi Rất nhiều học viên đều đang trao đổi về đề thi Đủ các biểu hiện tốt xấu Lúc này trong phòng thi, 20 giáo viên có kinh nghiệm phong phú trương chống dùm ven để tiến hành công tác chấm thi. Theo quy định kỳ thi chung của Vân Mộng Thành thì sau khi thi xong mỗi môn, phải lập tức tiến hành chấm thi, công bố thành tích, sau đó thì mới được tiến hành môn tiếp theo. Sau một giờ thì chấm thi kết thúc. Có vẻ như đề thi lần này quả thực hơi khó, thành tích của nhóm ta nhìn chung đều không tốt lắm, điểm cao nhất cũng chỉ 79%. Phía ta có một bài thi điểm 88, nhưng mà những người khác thì vô cùng thê thảm. Kỳ quái, thật kỳ quái. Chỗ ta lại chấm ra một người đạt điểm siêu thấp, 11 điểm. Chắc hẳn là cái tên cặn bã Lâm Bắc Thần nộp bài sớm kia. Tên cặn bã đó thì không điểm cũng không có gì kinh ngạc. Chỗ ta vậy mà lại có một bài thi không tồi, đạt được 92 điểm, thành tích tương đối tốt. mau giải trừ nặc danh xem. Là Ngô Tiểu Phương, Mộc Tâm Nguyệt hay là Vũ Thi To Nghe được điểm cao như vậy Rất nhiều giáo viên đều trở nên kích động Chính vào lúc này cái, cái gì? Nhưng điều này làm sao có thể? Một tiếng hét kinh ngạc khó Mà kiềm chế nổi, kích thích mảng nhĩ Của tất cả mọi người Phát ra từ miệng của một lão giáo viên Ngày thường cực kỳ trầm ổn Cả người ông ta đang ở trong trạng thái hưng phấn kích động Hoàn toàn là thất thần Lão Hầu, có chuyện gì vậy? Chủ nhiệm khối sở ngân tò mò hỏi Giáo viên tên là lão Hầu này run rẩy nói, "Ta, chỗ ta chấm được bài 100 điểm." Một câu nói giống như là rắc một nắm muối vào trong chảo dầu vậy. "Cái gì? Điểm tuyệt đối ư? Không phải chứ, đề này mà có thể xuất hiện điểm tuyệt đối sao? Là yêu nghiệt nào vậy?" Lúc này thì tất cả các giáo viên khác đều kinh ngạc nhìn qua, cả phòng chấm thi giống như nổ tung vậy. Trong đầu của chủ nhiệm khối Sở Ngân lập tức hiện lên hình ảnh của Ngô Tiểu Vương, hắn không khỏi bật cười. <cười> Nhất định là Ngô Tiểu Phương rồi Cái tên Tiểu Thứ Thối này Khi ta hỏi, hắn còn kiêm tốn nói rằng May mắn mới có thể đạt 100 điểm ha, Nhanh mở ra, mở ra xem Xuất hiện người đạt 100 điểm Mặc dù chỉ là bài thi văn Nhưng cũng có thể cùng nhau cầm đi khoe khoang Lão giáo viên gọi là Lão Hầu run tay mở trận pháp huyền doan Ẩn danh ra thì nhìn thấy một cái tên Biểu hiện trên mặt ông ta Đột nhiên trở nên hết sức kỳ quái Không, không phải Ngô Tiểu Phương Giáo viên lão hầu nhìn sở ngân, ồ, sở ngân giật mình, vậy thì là ai? Hầu lão im lặng một chút rồi nói, chủ nhiệm sở, tốt hết là ngươi, nên tự mình xem đi. Sở ngân trong lòng cảm thấy kỳ quái bước tới xem, lúc này cả người cũng sững sở. Các giáo viên khác thấy vậy trong lòng lại càng tò mò hơn, có chuyện gì vậy? Nếu không phải ngô tiểu phương, vậy có lẽ là các thiên tài khác, như là Mộc Tâm Nguyệt, Vũ Ti To. Nhưng mà biểu cảm này của chủ nhiệm sở là sao? mở bảng rồi mở bảng rồi mọi người mau đến xem điểm đi có học viên lớn tiếng hô đột nhiên vô số học, học viên chen chúc vây quanh cái bảng đá bên ngoài phòng thi trên danh sách những gợn sóng xanh biếc lấp lánh một học viên đưa tay ra nóng lòng ấn bàn tay của mình lên bảng đá hầu tiểu siêu lớp hai năm hai sáu mươi tám điểm một dòng phụ đè xuất hiện ngay trên bảng đá <cười> ta vượt qua rồi ta đã vượt qua <cười> cậu học viên đầu tiên tên là hầu tiểu siêu lập tức ngây ngất ngửa mặt lên trời cười lớn sau đó thì lần lượt từng học viên đọc thành tích của mình có buồn có vui chờ cho đến khi hầu hết các học viên đều đã đọc xong những học sinh xuất sắc thực sự của khối mới chậm rãi bước tới bảng đá lãnh diệp lớp một năm hai tám mươi điểm một dòng phụ đề xuất hiện trên bảng đá Chà, tám mươi điểm đây là người đầu tiên đạt trên tám mươi điểm đề khó như vậy Người có thể đạt được 81 điểm Thì chính là quái vật Không hổ là tiểu thiên tài của lớp 152 Thật là lợi hại Trung quanh vang lên những tiếng cảm thán Lãnh diệp chậm rãi thu tay Và kiêu ngạo trên mặt khó mà che giấu nổi Hắn quay người lại nói với Ngô Tiểu Phương Ngô Sư Huynh May mà trước khi thi được Huynh chỉ dẫn Ta mới đạt được điểm cao như vậy Ngô Sư Huynh chắc chắn là Huynh thi còn tốt hơn Chi bằng công bố bí ẩn ngay bây giờ Để cho chúng ta mở mang tầm mắt đi Đúng vậy Ngô Sư Huynh Để chúng ta xem thử thành tích của Huynh Nhất định là trên 90 điểm rồi Cái này còn phải nói sao Ngô Sư Huynh cũng là người đứng đầu trong cuộc thi lần trước mà Trung quanh vang lên những tiếng nịnh hót Ngô Tiểu Phương nghe vậy khẽ cười Cũng được Nhấn lòng bàn tay vào trong bảng đá Ngô Tiểu Phương lớp 1, chín 2 92 điểm Một dòng phụ đề xuất hiện Trung quanh lập tức vang lên những tiếng wow Thật là ấn tượng Trời ạ, 92 điểm Chỉ thiếu có 8 điểm nữa là tuyệt đối rồi Ngô Sư Huynh, Huynh thực là lợi hại, vị trí số 1 lần này e là lại thuộc về Huynh. Rất nhiều học viên trực tiếp choáng váng, khủng khiếp, đây chính là thực lực của thiên tài số 1 trong cuộc thi lần trước sau. Ngô Tiểu Phương chỉ cười nhẹ, mặc dù kém hơn một chút so với dự tính của hắn, nhưng xét về độ khó của đề thi lần này thì thành tích 92 điểm, hoàn toàn có thể chấp nhận được. Đáng tiếc là vẫn bị mất 8 điểm, ta vốn dĩ còn cho rằng có thể đạt điểm tuyệt đối. Ôi, xem ra ta vẫn còn quá bất cẩn sau này phải ra chừng cái tính kiều ngạo và nóng vội, lúc thi thì phải nghiêm túc làm bài, không được tùy tiện trả lời. Ngô Tiểu Phương cười nói Không hổ là Ngô Siêu Huynh, điểm cao như vậy mà vẫn còn khiêm tốn. Lãnh Diệp lúc này bên cạnh cảm thán một câu. Ngô Tiểu Phương cười nhẹ, trong lòng càng trở nên đắc ý. Thành tích 92 điểm, bài thi lịch sự cận đại của đế quốc này, hắn ngồi chắc vị trí số 1 rồi. Ánh mắt hắn liếc qua đám người, đột nhiên nhìn thấy Lâm Bắc Thần ở bên cạnh. Trong lòng lập tức phấn khích. Ô, ô ô đó không phải là bạn học Lâm Bắc Thần đó sao? Nghe nói chủ nhiệm sở. Lần này, bảo ngươi là người nộp bài sớm nhất toàn khối, chắc hẳn là thi rất tốt. Vô số ánh mắt đồng loạt rơi vào người Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần tách khỏi đám đông bước vào, cũng không nói nhảm, trực tiếp ấn lòng bàn tay lên tảng đá. Một dòng phụ đề từ từ mở ra. Lâm Bắc Thần, lớp hai, một 100 điểm. Ngay tức khác trùng quanh lặng ngắt như tờ bầu không khí đột nhiên yên tĩnh khung cảnh đột nhiên bất động tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ như thể bị nhấn vào nút tạm dừng ngô tiểu phương trong đầu vang lên tiếng tiếng ong ong trực tiếp choáng váng hắn cho rằng mình đã nhìn nhầm hắn dụi mắt nhìn lại thật kỹ một trăm điểm điểm tuyệt đối ư cái tên cặn bã này lại đạt được điểm tuyệt đối không thể nào hắn không thể tin vào con số mà mình nhìn thấy lâm bắc thần với vẻ mặt rất khoa trương nói hả làm sao có thể chứ Ta nhắm mắt tùy tiện trả lời bừa lại đạt tới 100 điểm. Ôi, thật là nhàm chán. Đều trách đề thi lần này thực sự quá đơn giản. Một chút thách thức cũng không có. Tất cả mọi người đều sững sờ. Nghe đi, nghe đi. Đây là lời mà con người nói sao? Bà tổ nó. Lâm Bắc Thần lại cười khúc khích nhìn Ngô Tiểu Phương danh mãnh hỏi. 92 điểm sao? Cao lắm hả? Ngô Tiểu Phương tức giận nói. Người, người có ý gì? Không có ý gì cả chỉ là không thể hiểu nổi một số người mới chỉ đạt được vòn vẹn có chín mươi hai điểm mà cái đuôi đã sắp vảnh cả lên trời, còn giả vờ nói cái gì mà tùy tiện trả lời. Ha ha, <cười> ngươi còn là con nít bú sữa sao ngây thơ như vậy, ngươi có biết dáng vẻ khoe khoang giả tạo của ngươi thực sự là khiến cho người ta buồn nôn lắm hay không? Lâm Bắc Thần không chút thương tiếc, lời nói như một nhát dao trực tiếp rạch vào mặt hắn ngay tại chỗ. Ngươi, ngươi Ngô Tiểu Phương chỉ cảm thấy mỗi từ mà Lâm Bắc Thần nói ra đều giống như một lưỡi dao sắc bén ung hăng đâm vào trái tim hắn sắc mặt của hắn chỗ xanh chỗ đỏ dưới màn chọc tức tâm lý ngay lập tức mất bình tĩnh lớn tiếng quát tháo người người nói thật đi có phải người gian lận hay không nếu không thì loại rác rưởi như người làm sao có thể thi được điểm cao như vậy lâm bắc thần với vẻ mặt kinh thường nói đề bài đơn giản như vậy ta có cần phải gian lận sao ngụy biện loại rác rưởi như người có thể thi được 100 điểm à ngô tiểu phương lớn tiếng chế nhạo lâm bắc thần người nhất định đã gian lận nói màu, người gian lận như thế nào còn không mau thừa nhận lỗi lầm với giáo viên ngươi không thể nào thi được điểm cao như vậy đúng thế tên cặn bã này chắc chắn là gian lận loại phế vật rác rưởi như ngươi lại có thể thi được một trăm điểm tuyệt đối là không thể chúng ta sẽ cùng nhau đi báo cáo giáo viên đúng vậy mọi người cùng nhau đi rất nhiều học viên lòng đầy căm phẫn ồn ào náo động quân chúng sụp sôi chính vào lúc này hắn không có gian lận một giọng nói truyền đến chủ nhiệm khối sở ngân đã đi tới trước bia đá Các học viên lập tức trở nên yên lặng. Sở Ngân với vẻ mặt phức tạp liếc nhìn Lâm Bắc Thần rồi nói với tất cả mọi người: "Ai nấy đều ổn nào, thành cái thể thống gì? Cuộc thi giữa năm Long Trọng cỡ nào, toàn bộ quá trình đều có trận pháp Huyền Văn giám sát, tuyệt đối không có khả năng gian lận. Hơn nữa, tổ giáo viên chấm thi chúng ta đã thông qua trận pháp phát lại và xem xét toàn bộ quá trình làm bài, loại trừ tất cả khả năng gian lận, thành tích của môn lịch sử cận đại đế quốc của Lâm Bắc Thần là có hiệu lực." "Cái gì?" Lại còn không có gian lận, cái tên ăn chơi chắc đáng này, hắn, hắn làm sao mà làm được? Rất nhiều học viên đều đang sững sờ, Ngô Tiểu Phương lại càng sững sờ hơn, hắn không ngờ rằng chủ nhiệm khối đích thân đến để làm chứng cho Lâm Bắc Thần. Không gian lận ư, dựa vào cái gì? Cái tên cặn bã rác rưởi Lâm Bắc Thần này, dựa vào cái gì mà thi được điểm cao như vậy chứ? Dựa vào cái gì mà hắn cưỡi trên đầu một thiên tài như mình, hắn xứng sao? Ngô Tiểu Phương nghiến rằng nghiến lợi, vẻ mặt vẫn là không phục. Chủ nhiệm khối sở ngân thấy vậy, không khỏi có chút thất vọng. Thiên tài của khối mà ông ta vốn dĩ rất xem trọng này, lại có thể bốc đồng như vậy, dám chất vấn về vấn đề trung thực của cuộc thi chung sau. Đây không phải là đang ngờ, nghi ngờ sở ngân ông ta. Nhớ lại trước đó khi mà Ngô Tiểu Phương nộp bài, hắn đã có lời thề son sắc là ít nhất phải đạt trên 95 điểm, mà may mắn thì còn đạt điểm tuyệt đối. Lúc đó ông ta còn cho rằng là hắn khiêm tốn, bây giờ xem ra, hoàn toàn chính là tự ngạo. Càng nhìn lại cảm thấy không thận mắt Suy nghĩ lại cho thật kỹ cẩn nhắc thật kỹ Sở Ngân nói với Ngô Tiểu Phương Hả? Ta? Chủ nhiệm sở? Ta? Ngô Tiểu Phương trong lòng hoảng sợ Chủ nhiệm khối sở Ngân Không thèm quan tâm đến nữa Mà quay sang nói với Lòng Bất Thần Cho đi với ta một chút Lâm Bất Thần bật cười nói với Ngô Tiểu Phương Nghe thấy chưa? Suy nghĩ lại cho thật kỹ đi <cười> vẻ mặt của Ngô Tiểu Phương ảm đạm, Nhằn nhau như một quả mướp đắng Không ngờ rằng ngay cả chủ nhiệm sở người xưa nay luôn rất coi trọng hắn cũng vì Lâm Bắc Thần mà khiển trách hắn. Đây không phải là một điểm lành. <cười> Lúc này nhìn xem bảng xếp hạng tổng thể cuối cùng đã xuất hiện. Có người chỉ vào bảng đá lớn rộng nói: quả nhiên sau khi tất cả mọi người kiểm tra xong thành tích của mình tới giai đoạn xếp hạng cuối cùng thì từng cái tên một xuất hiện trên màn sáng của bảng đá từ cao đến thấp chính là xếp hạng của môn lịch sử cận đại trong đế quốc lần này. Ba tự Lâm Bắc Thần đứng ở đầu bảng, điều khiến người ta ngạc nhiên là Ngô Tiểu Phương với 92 điểm cũng không đứng thứ hai, bởi vì nữ thiên tài Mộc Tâm Nguyệt đạt được 93 điểm. Ngô Tiểu Phương từ Tân Lâm, Vũ Ti To, ba người đều đạt 92 điểm đứng ở vị trí thứ ba. Cuộc cạnh tranh lần này rất là khốc liệt, không ngờ rằng nhiều thiên tài như vậy lại bị một tên cặn bá ăn trời chắc táng đánh cho ngã sấp mặt có người cảm khái. Ngô Tiểu Phương nghe vậy lại nhìn thứ hạng trên bảng đá, khuôn mặt ảm đạm gần như chảy cả ra nước. Hắn không ngờ rằng mình bị Lâm Bắc Thần tát vào mặt mà không nói được gì, còn bị Mộc tâm nguyệt đè bẹp, rồi lại còn có hai người xếp chung thứ ba với hắn. Điều này khiến cho ưu thế của hắn đã không quản sót lại chút gì. Hử, đây chỉ là thành tích thi văn, không tính là gì cả. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Đôi mắt của hắn lóe lên, ý nghĩ cầm hận ở trong phòng chấm thi. Lâm Bắc Thần, sao cho làm được vậy? Sở Ngân hỏi. Các giáo viên khác cũng nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần với ánh mắt như thiêu như đốt. Sau khi xem xong đề thi, bọn họ phát hiện trong đề thi lần này có mấy cái bẫy cực lớn, thiết kế cực kỳ ảo diệu. Cho dù là giáo viên về chuyên ngành lịch sử cũng dễ dàng bị lừa, giành được điểm tuyệt đối gần như là chuyện không thể. Kết quả là cái tên ăn chơi chắc táng khét tiếng này lại làm đúng toàn bộ, khó mà tưởng tượng nổi. Hơn nữa vừa rồi bọn họ đã đọc lại bài thi của Lâm Bắc Thần hàng chục lần Phải thừa nhận rằng câu trả lời của tên hoang đảng này hoàn toàn chính xác Là một loại đáp án người ta gọi là tiêu chuẩn Bởi vì ta đã học tập rất nghiêm túc Lâm Bắc Thần nói Hắn không có một chút gánh nặng tâm lý nào Người khác ghi nhớ kiến thức vào trong não Còn hắn thì ghi nhớ trong điện thoại Điện thoại và hắn là một thẻ Có thể điều động bất cứ lúc nào Thì điều này tương đương với việc ghi nhớ kiến thức vào trong não Sở ngân và những người khác không nói nên lời Toàn khối có hơn một ngàn người, nhưng ngươi là người không biết xấu hổ nhất mà nói rằng mình học tập nghiêm túc. Ngươi có nhìn nhận rõ bản thân mình hay không? Thế nhưng không có bất kỳ một bằng chứng gian lận nào, thân là chủ nhiệm khối, ông ta cũng không thể khiển trách gì được. Tiếp theo là thi môn thảo dược học, phát huy cho tốt, sợ ngân nói. Tuyệt đối không được kiêu ngạo tự mãn, biết chưa? Vâng, Lâm Bắc Thần đáp. Được rồi, kỳ thi cũng sắp bắt đầu, cho trở về phòng thi đi, một giáo viên khác nói lâm móc thần quay người rời đi các vị thấy thế nào sở ngân hỏi các giáo viên khác đều lắc đầu lia lịa đắn đo không đưa ra được chủ kiến không nhìn ra gì cả nhưng ít nhất có thể chắc chắn không phải là do gian lận không lẽ trong các kỳ thi trước hắn kém cỏi như vậy đều là giả vờ cả sao? nhưng mà tại sao lại phải giả vờ ai mà biết nhưng mà sắp tới còn có hai môn thi thảo dược đan tễ và lý luận huyền văn chúng ta cứ tiếp tục quan sát Không biết cái tên hoang đảng này còn có thể khiến chúng ta kinh ngạc nữa hay không? Được, các giáo viên rất nhanh đi đến sự thống nhất. Trọng tâm của kỳ thi tới chắc chắn sẽ đổ rồn lên người của Lâm Bắc Thần. Ở trong phòng thi, Lâm Bắc Thần trở lại ghế 109. Các học viên khác cũng lần lượt trở lại phòng thi. Ngô Tiểu Phương vẫn ngồi ghế 110. Đôi mắt giống như hai lưỡi dao nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, lạnh lùng nói: Giác rưởi, Đừng tưởng rằng may mắn thắng một trận thì giỏi lắm. Cuộc thi chỉ vừa mới bắt đầu thôi lâm bắc thần liền đưa ngay ngón tay giữa lên ngu xuẩn ngô tiểu phương tức đến suýt chút nữa ói máu hắn nghiến rằng nghiến lợi đe dọa điểm tuyệt đối này của ngươi chẳng có chút ý nghĩa gì cả ngươi muốn đứng đầu cuộc thi sau đó là điều hoàn toàn không thể đừng quên bản khế ước đó <cười> đợi đến khi ngươi trở thành nô lệ của ta ta sẽ cho ngươi biết kết cục của việc chọc giận ta nó sẽ thê thảm đến mức nào thật sao lâm bắc thần với vẻ mặt hèn hạ cười nói lúc nãy ta cũng đã nói cuộc thi chỉ mới bắt đầu không gấp, cứ từ từ mà xem, còn biết bao kinh ngạc đang chờ ngươi. Một tâm nguyện ngồi ở bên kia, nàng giống như một phong cảnh tuyệt đẹp làm động lòng người, mắt nhìn thẳng, ngồi yên lặng, vẻ mặt rất bình tĩnh, như thể mọi chuyện xảy ra bên cạnh không liên quan đến mình. Nhưng trên thực tế trong lòng nàng, sóng to do lớn dâng trào còn chưa lắng xuống. Tại sao? Tại sao Lâm Bắc Thần có thể thi được một trăm điểm chứ? Nàng nghĩ không ra, từ bất kỳ một góc độ nào cũng nghĩ không ra, mà cũng không thể nào chấp nhận. Nhưng mà may mắn thay, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, nàng không tin là Lâm Bắc Thần thực sự có thể giành được hạng nhất trong cuộc thi, cho nên số điểm tuyệt đối của môn lịch sử lần này của hắn theo như nàng thấy không có ý nghĩa quá lớn. Ngay sau đó thì chuông báo phòng thi vang lên, kỳ thi lại bắt đầu. Lâm Bắc Thần truyền huyền khí vào bàn đá khởi động trận pháp huyền văn, kết giới xuất hiện bao phủ hắn, trên bàn sóng văn trên màn sáng lưu chuyển, đề thi về thảo dược đan tễ dần được mở ra. Môn học này cũng chủ yếu là mang tính chất lý luận, đặc biệt là nội dung giảng dạy ở Học viện Sơ Cấp, phần lớn tập trung vào việc nhận dạng thảo dược, phân biệt dược tính, tránh cho xung đột dược tính và các loại kiến thức cơ bản về trồng trọt, nuôi dưỡng mà nó không liên quan đến các lý luận cao thầm khác như là phối thuốc, luyện đan, chế tễ. Lâm Bắc Thần trực tiếp lấy điện thoại ra, bấm vào app Giáo trình thảo dược đan tễ của năm 2, rồi quét để thi vào app. Có được câu trả lời hoàn hảo chỉ trong vòng một phút Và sao chép lại không đến 10 phút Sau đó là trực tiếp nộp bài tít tít Âm thanh nhắc nộp bài vang lên Kết giới của trận pháp quyển văn bị loại bỏ Trò Nhanh như vậy đã làm xong rồi sao Chủ nhậm khối sở ngân đã đợi sẵn ở bên ngoài kết giới Lâm Bắc Thành thần thạch nói Vâng Sở ngân ngỡ ra Thì thế nào Ông ta hỏi Lâm Bắc thần đáp Cũng được Trò ra ngoài đi Sở ngân xua tay Dù sao cũng không hỏi ra được nguyên do Cứ chở chấm thi rồi biết Một lát sau, Ngô Tiểu Phương nộp bài, quay đầu nhìn lại thấy ghế 109 đã trống không, lập tức cười lạnh một tiếng. Lầm bắc thần, ta không tin ngươi vẫn có thể đạt được điểm cao trong môn này. Độ khó của môn thảo dược đàn tễ sẽ cao hơn rất nhiều so với lịch sử cận đại của đế quốc. Yêu cầu thứ hai là ghi nhớ nội dung một cách thuần túy, còn đầu tiên ngoài ghi nhớ ra, đòi hỏi các loại lý giải, phán đoán, suy luận. Thậm chí còn cần đến một số nền tảng thí nghiệm thực tiễn, Điều này không phải là nước đến chân mới nhảy là có thể nâng cao thành tích được. Chờ bị ta nghiền nát đi, cái thứ nổ cặn bã. Ngô Tiểu Phương rời khỏi phòng thi một cách vô cùng tự tin. Lại qua nửa tiếng đồng hồ, các học viên khác lần lượt nộp bài, thời gian trôi nhanh, trong phòng thi còn vang lên tiếng than khóc. À, ta còn chưa có làm xong. Má ơi, còn khó hơn cả lịch sử cận đại của đế quốc. Thôi đừng nói nữa, ta đây còn toi rồi đây này. Dưới sự thúc giục của giáo viên, các học viên lần lượt rời khỏi phòng thi. Chủ nhiệm khối sở ngân, nóng lòng nói, mau, mau chấm thi đi, ta muốn có kết quả, ngay lập tức. Mọi người đều biết cái gọi được kết quả của ông ta là ám chỉ về cái gì. Không cần ông ta phải thúc giục thì các giáo viên chấm thi đã bắt đầu cuồn cút gia nhập vào cuộc chiến. Lần này thì ngay từ khi bắt đầu kỳ thi, bọn họ đã dùng hình chiếu huyền văn nhìn thấy toàn bộ quá trình làm bài của Lâm Bắc Thần. Tuy rằng không nhìn thấy nội dung của đề thi trên bản nhưng có thể chắc chắn là chả có gian lận con mẹ gì ở đây cả bất luận là tư thế hay tốc độ làm bài đều giống y hệt như môn trước cho nên hắn vẫn có thể đạt điểm tuyệt đối sau mọi người đều nóng lòng biết câu trả lời thời gian trôi qua rất nhanh một giờ sau việc chấm thi kết thúc ở chỗ ta thực sự xuất hiện một bài làm điểm tuyệt đối giáo viên lão hầu không thể tin nổi đứng dậy run rẩy nói sở ngân trực tiếp hô mau giải trừ nặc danh xem thử của ai ở khu vực bảng đá Trời con mẹ nó ơi, ta nhất định là hoa mắt rồi. Lại là điểm tuyệt đối. Sao hắn làm được chứ? Cao hơn hẳn 12 điểm so với vị trí thứ hai Cái này có chút khoa trương. Khủng khiếp như vậy sao? Tiếng cảm thán của các học viên năm 2 liên tục không ngừng vang lên, bầu không khí như muốn nổ bạo. Tất cả mọi người đều nhìn thấy cái tên được trao cao cao trên đỉnh của bảng đá, ba chữ Lâm Bắc Thần. Còn có số điểm khủng khiếp không thể nào với tới được đó, 100 điểm. Lại là điểm tuyệt đối mộc tâm nguyệt là người đứng thứ hai chỉ được tám tám điểm thứ ba vũ ti to tám mươi bảy điểm thứ tư Từ tân lâm tám mươi lăm điểm thứ năm cao mân tám mươi bốn điểm thứ sáu mới là ngô tiểu phương tám mươi hai điểm mọi người đều có thể nhìn ra môn này ngô tiểu phương đã sơ xuất điều này là không thể không thể nào ngô tiểu phương tái mặt lẩm bẩm một mình hắn không những không nghiền nát được ngược lại còn kém lâm bắc Thần tới mười tám điểm mười tám điểm này quả thực như mười tám cái bạt tai vang dội vả và vào mặt hắn Mộc Tâm Nguyệt đứng cách đó không xa Sự bàng hoàng và tức giận trong lòng Cũng không cám Ngô Tiểu Phương là bao Nàng vẫn đứng thứ hai Nghe ra thì chỉ cám một thứ hạng Nhưng kém hẳn tới 12 điểm 12 điểm này giống như một bầu trời rộng lớn Không thể vượt qua Ngăn cách nàng với Lâm Bắc Thần Tuyên bố một cách trần trụi Về khoảng cách rất lớn giữa đôi bên Cái tên cạn bã này Hắn rốt cuộc đã làm như thế nào vậy Thành tích trước đây của hắn căn bản tệ Đến mức không thể tệ hơn Tại sao đột nhiên Không lẽ a? trước đó hắn đều giả vờ cả sau hắn thực ra là một thiên tài trái tim của mộc tâm nguyệt chợt lạnh đi một dấu vết hối hận mơ hồ đã xuất hiện trong lòng không ta tuyệt đối không có hối hận ta không làm gì sai trái cả muốn trách thì phải trách cái tên lâm bắc thần cặn bã này <cười> lâm bắc thần ngươi cũng đừng đắc ý quá sớm thành tích thi văn chỉ chiếm ba mươi phần trăm tổng điểm cho dù ngươi có đạt điểm tuyệt đối hai môn thì đã sau chờ đến khi thi võ người cuối cùng sẽ lộ nguyên hình một tâm nguyện siết chặt nắm đấm còn các thiên tài năm hai khác nhìn thành tích và thứ hạng được công bố trên bảng đá trong mắt cũng lộ ra vẻ không cam lòng thua những thiên tài khác thì còn có thể chấp nhận được nhưng thua một tên rác rưởi khét tiếng cho dù là ai cũng chịu không nổi lúc này cái tên lâm bắc thần đã trở thành kẻ tù chung trong tâm trí của tất cả học viên thiên tài năm hai tuy nhiên ba giờ sau khi toàn bộ nội dung thi văn trong ngày đầu tiên kết thúc trái tim của các thiên tài không tránh khỏi có chút chua sót bởi vì thành tích môn văn cuối cùng lý luận huyền văn đã được công bố cái tên lâm bắc thần này giống như một cơn ác mộng không thể xua tan lại một lần nữa đứng đầu bảng đá vẫn là một trăm điểm nhất quán cái tên ăn chơi chắc táng khét tiếng này đã đạt điểm tuyệt đối thứ ba ở trong kỳ thi văn thi văn tổng cộng có ba môn cả ba đều đạt điểm tuyệt đối và thời khắc công bố thành tích rất nhiều giáo viên với kinh nghiệm phong phú thậm chí là có chút sững sờ. Bởi vì nó quá tuyệt vời đi Biểu hiện như vậy thực sự là quá tuyệt vời Nhìn vào các học viện sơ cấp ở Vân Mộng Thành Người có thể đạt điểm tuyệt đối Cả ba môn văn trong cuộc thi chung Mười năm gần đây không có một ai Đây là một kỷ lục Một kỷ lục khủng khiếp trước giờ chưa từng có Tất cả học viên năm 2 đều cảm thấy Là mình đã bị nghiền nát Một cách triệt đẻ Không chút đạo lý Tuyệt đối không thể có cơ hội phản kháng lại Ngay cả những thiên tài năm hai tâm cao ký ngạo như Ngô Tiểu Phương, Mộc Tâm Nguyệt, Cao Mân, Tư Tân Lâm, Vũ Ti To cũng phải thừa nhận. Có cho bọn họ thêm một lần nữa không? Làm mười lần cơ hội nữa, bọn họ cũng không thể nào có được thành tích yêu nghiệt và đạt điểm tuyệt đối trong môn lý luận. Vì vậy, họ chỉ có thể thành thật đứng yên mà chịu đòn. Muốn đánh trả sao? Không thể nào. Ngày này bọn họ đã được định sẵn là những viên đá lót đường hèn dưới ánh đá, ánh sáng vạn trượng của Lâm Bắc Thần. Lập tức niêm phong toàn bộ huyền văn hình chiếu về ba môn thi mà Lâm Bắc Thần đã tham gia, báo cáo cho ban chấp hành liên khảo của Vân Mộng Thành. Thành tích như vậy quá khủng khiếp, các học viên sơ cấp chắc chắn sẽ nghi ngờ gian lận, sẽ phản hồi xác nhận lại quá trình thi, không thể để bọn họ tìm thấy bất kỳ lý do nào để mà chất vấn. Trong phòng họp, chủ nhiệm khối sở ngân nói với vẻ mặt phấn khích, không thể nào không phấn khích được. Từ trước đến nay, trong kỳ thi chung của học viện sơ cấp ở Vân Mộng Thành, Học viện số 3 sẽ bị các học viện khác dùng sức mạnh cọ sát trà trên mặt đất, cuối cùng đã xuất hiện một yêu nghiệt, đạt được số điểm cao kỷ lục trước giờ chưa từng có, cuối cùng có thể quang minh chính tại mà bẻ lái một lần, người ta gọi là mở mày mở mặt đấy. Cho dù chỉ là số điểm phá kỷ lục trong thi văn, nhưng cũng đáng để chúc mừng mà, bởi vì con mũi dù nó có nhỏ đến đâu thì nó cũng là thịt, chứ nó đâu phải là thực vật đâu. Kỷ lục dù là thấp đến đâu cũng là kỷ lục, người có thể phá vỡ được không? Sở Ngân đã có thể tưởng tượng được rằng trong cuộc họp giao lưu học thuật khi mà đối mặt với các chủ nhiệm khối của các học viện khác cuối cùng cũng có thể đứng thẳng cây lưng lên cho nên kỷ lục thi lần này nhất định phải được giữ cho nguyên vẹn để cho những người muốn chất vấn kia không thể bới móc ra được một chút sai sót nào trong quả trứng gà Yên tâm đi, chủ nhiệm sở đã niệm phong cả rồi ai muốn đến kiểm tra thì cứ việc tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề gì Giáo viên Lão Hầu cũng hưng phấn nói Nói ra cũng thật là bất thường Ba bài thi đặt điểm tuyệt đối hôm nay đều chấm ra từ tay của ông ta. Đây cũng coi là một loại vinh dự chứ hả? Ngày sau nhắc lại cũng là một loại giai thoại đó. Ông ta bất giác đã coi lâm bất thần như học trò tâm đắc của mình. Đúng vậy. Cái tên ăn trời chắc táng này không ngờ lại có thể gáy lên một tiếng làm ai nấy đều kinh ngạc. Lập ra được kỷ lục này đối với học viện số 3 chúng ta mà nói là một vinh quang đủ để ghi vào sử sách. Sao trước đây ta không phát hiện ra cái tên ngoan cố này trên phương diện lý luận lại có trình độ cao như vậy chứ nói đến đây mọi người chắc còn nhớ tới lâm thính thiền chứ gì đương nhiên là nhớ tỷ tỷ duật của lâm bắc thần đã từng là một siêu cấp thiên tài của vân mộng thành danh chấn cả đế quốc nhưng mà ta nhớ thành tích kỷ lục cao nhất của lâm thính thiền trong môn lý luận chỉ là hai môn điểm tuyệt đối và một môn chín mươi chín điểm không có yêu nghiệt được như hắn lâm gia đã sinh ra hai cái yêu nghiệt chỉ đáng tiếc là chiến thiên hầu ông ta Ai... Nhắc đến Chiến Thiên Hầu trong phòng họp đột nhiên trở nên im lặng. Khác với những học viên trẻ tuổi, trẻ người non giả kia, đám giáo viên biết rõ vị hầu gia xuất thân từ Vân Mộng Thành này đã đóng góp to lớn như thế nào cho đế quốc. Lâm Cận Nam đã cố gắng xoay chuyển tình thế hết lần này đến lần khác, cứu nhân dân ra khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng. Là người trẻ tuổi nhất trong số thập đại danh tướng của đế quốc, nhưng cũng là người duy nhất xuất thân thường dân. Bà Chữ Chiến Thân Hầu đã từng đại diện cho một huyền thoại Trên chiến trường, đáng tiếc, thật, thật sự là đáng tiếc, thế sự khó lường. Chủ nhiệm khối sở ngân nói, chuyện của chiến thiên hầu không liên quan đến học viện, các vị đừng bàn luận thêm. Việc lâm bất thần bất ngờ vượt lên trong kỳ thi văn hôm nay là một niềm vui bất ngờ. Cuộc thi võ ngày mai chú ý đến hắn nhiều hơn một chút, không biết là còn có bất ngờ gì xuất hiện nữa không? E là rất khó, đối với bài thi văn thì đột kích tạm thời còn có thể có hiệu quả đối với một số thiên tài đọc đến đâu nhớ đến đấy mà nói thì trong khoảng thời gian ngắn việc cải thiện thành tích là chuyện rất dễ dàng nhưng mà đối với thi võ thì đúng vậy kỳ thi võ có hai môn huyền kỹ à huyền khí và kỹ năng chiến đấu đều đòi hỏi phải tích lũy quanh năm suốt tháng không thể nào giải quyết trong chốc lát được lâm bắc thần chẳng qua chỉ là huyền khí cấp một mà thôi các giáo viên khác đều đang nghị luận và suy đoán ngày hôm sau không khí trong lành ánh sáng tươi đẹp võ đài năm hai hơn một học viên lấy số lớp để làm đơn vị xếp thành ma trận hình vuông chủ nhiệm khối sở ngân đứng trên bục cao của khán đài ánh mắt quét qua tất cả các học viên hơi dừng lại trên người lâm bắc thần sau đó rời đi cũng không nói nhiều mà trực tiếp ra hiệu cho cuộc thi võ bắt đầu cuộc thi võ sẽ được chia ra làm hai hạng mục hạng mục đầu tiên là kiểm tra huyền khí hạng mục thứ hai là phân nhóm để thực chiến so với thi văn có thể tiến hành cùng lúc trong toàn khối thì bài kiểm tra võ thuật đòi hỏi tốn nhiều thời gian hơn, phải mất 3 ngày mới có thể kết thúc. Bài sát hạch được tiến hành sáng nay, đó là kiểm tra cấp độ huyền khí. Hàng mục này thì tương đối đơn giản. Học viên toàn khối giải tán tiến hành bốc thăm, sau đó sẽ theo kết quả bốc thăm mà chia thành các nhóm nhỏ, xếp thành các hàng ở võ đài khác nhau để tiếp nhận sự kiểm tra của chắc quyền thạch. Khi bốc thăm thì thẻ của Lâm Bắc Thần mang số 251 được phân vào nhóm thứ 6, Theo phân nhóm thì Lâm Bắc Thần đến trước võ đại số 6, xếp hàng chờ kiểm tra. Ai mà biết bài kiểm tra còn chưa bắt đầu đã nhìn thấy lão giáo viên Đinh Tàm Thạch bước tới. Lâm Bắc Thần, bởi vì Ngô Tiểu Phương, học viên đứng đầu cuộc thi lần trước đã sử dụng đặc quyền cộng với thỉnh cầu chung của các đại thiên tài khác, vì vậy phân nhóm kiểm tra của trò tạm thời có điều chỉnh, thảo tài đến võ đại số 1 kiểm tra. Ngay lập tức vô số ánh mắt đổ dồn vào Lâm Bắc Thần, tò mò, đồng cảm, còn có một chút thương hại.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 có hồi luân phiên cọ xát trên mặt đất. Điều đó sẽ quả thực vô cùng thê thảm. Lâm Thần theo sau Đinh Tam Thạch đi về phía Đải số một thấp giọng hỏi, Giáo viên đinh, người đứng đầu cuộc thi lần trước còn có đặc quyền nữa sao?" Đinh Tam Thạch cũng không ngoảnh đầu lại, vừa đi vừa nói, "Chỉ là có quyền tự chủ về các phương diện hình thức như là lựa chọn thứ tự thi, địa điểm thi, đó là một trong những biểu tượng vinh quang cho vị trí đứng đầu cuộc thi." không có đặc quyền mang tính thiết thực như là điểm thưởng lâm Bắc thần liền ồ một tiếng dừng lại một lúc đinh tam thạch lại vừa đi vừa nói cái tên tiểu tử thối trò ba môn đạt điểm tuyệt đối hôm qua đã kinh động đến các học viện lớn ở vân mộng thành cuộc thi võ hôm nay ban chấp hành liên khảo đã cử một giám sát viên đặc biệt đến tuần tra học viện số ba chủ yếu là để đến quan sát trò lát nữa phải giữ phép tắc một chút lâm Bắc thần lại ồ lên một tiếng hắn hiểu rồi giáo viên Đinh đây là đang ám thị cho mình, không được làm càn. Làm sao có thể chứ? Mình vì vụ cá cược bắt buộc phải giành được hạng nhất, đây là bị ép thôi. Chứ cần người khác không khiêu khích ta, ta sẽ vui vẻ là một con cá muối. Đi được vài bước Đinh Tam Thạch không kìm được lại thấp giọng hỏi. Thế nào, cuộc thi võ hôm nay cho nắm chắc được mấy phần? Lâm Bắc Thần nói cũng tạm tạm thôi. Lời này là có ý gì? Ồ, nói cách khác, tùy tiện giành được hạng nhất chắc không có gì khó khăn cả. Tèo tử thối, Đừng có đùa. Ta đang rất nghiêm túc hỏi trò. Ta không đùa. Thôi bỏ đi. Ta không hỏi nữa. Tin rằng trong lòng trò lúc này cũng không dễ chịu. Thi võ không giống như thi văn. Đột kích nhất thời là không có ý nghĩa. Dù sao nền tảng của trò quá kém. Cố gắng nỗ lực là được. Đạt tiêu chuẩn qua ải thì việc ở lại học viện chắc không phải vấn đề lớn. Ồ, giáo viên đình hình như là rất quan tâm đến ta. Ta là nẻ mặt của cha trò. Giáo viên đình có quan hệ rất tốt với cha ta sao? sau này thì trò sẽ biết thôi tới rồi đây trong khi nói chuyện thì hai người đã đến dưới võ đài số một chủ nhiệm khối sở ngân cùng với bốn giáo viên thâm niên đều đang đứng trên võ đài số một theo cùng là một người đàn ông trung niên mặc áo choàng gấm màu xanh đang nói cười bàn luận về chuyện gì đó chú ý đến động tính ở dưới khán đài sáu mắt quét qua đều rơi vào trên người lâm bắc thần trong đó có một ánh mắt vô cùng sắc bén chính là người đàn ông trung niên mặc áo choàng gấm màu xanh Chắc hẳn là giám sát viên đặc biệt của ban chấp hành liên khảo mà Đinh Tam Thạch vừa nhắc tới. Không biết có phải ảo giác hay không mà Lâm Bắc Thần lờ mờ cảm nhận được, vì giám sát viên đặc biệt này hình như rất có ác cảm với mình. Thực sự không sao nói rõ, trong lòng hắn cảm thấy có gì đó sai sai. Hôm nay, giám sát viên Lý Thanh Huyền của ban chấp hành liên khảo cũng đã đến địa điểm thi để cổ vũ cho tất cả mọi người. Các học viên của nhóm này đều là những thiên tài yếu tố nhất năm 2 của học viện số 3 chúng ta. Nhất định phải phát huy ra phong thái của mình. Đừng căng thẳng. Được rồi, bây giờ ta tuyên bố khảo hạch bắt đầu. Chủ nhiệm khối sở ngân lớn rộng hô lên. Một vị giám khảo bên cạnh đọc to tên của học viên đầu tiên tiếp nhận kiểm tra trên võ đài số 1. Số 87, Lãnh Diệp, lớp 1, năm 2. Liên đài tiếp nhận kiểm tra. Lãnh Diệp này cả người trắng trẻo, tướng mạo cực kỳ anh Tuấn là một tiểu thiên tài của năm 2, nhân khí khá cao. Hắn không ngờ mình lại là người đầu tiên tiếp nhận kiểm tra vội vàng ra khỏi hàng thuận theo bậc thềm bước lên võ đài ở trung tâm của võ đài có đặt một cái đại án hắc thạch hình vuông bốn chân cao cỡ một mét trên đó có một cây cột hình vuông bằng bạch ngọc lại cao một mét rộng nửa mét trên đó có chạm khắc từng cái vạch rất rõ ràng từ góc nhìn của lâm bắc thần thì nó giống như một cái nhiệt kế cỡ lớn ở trên trái đất vậy cái cột bạch ngọc này có tên là chắc huyền thạch là một vật phẩm của trận pháp huyền văn có thể kiểm tra được cấp độ huyền khí Lãnh Diệp bước tới sau khi tiếp nhận khám xét cơ thể bởi một vị giám khảo khác, thì đi tới bên phải của chắc Huyền Thạch, đặt bàn tay của mình lên chắc Huyền Thạch, vận chuyển huyền khí của bản thân thôi động đến trạng thái đỉnh phong. Một luồng ánh sáng màu đỏ mờ nhạt từ vị trí chính diện của chắc Huyền Thạch bốc lên, nó giống như một cây cột thủy ngân của nhiệt kế bốc lên cao dưới nhiệt độ cao vậy. Ngay lập tức vô số so ánh mắt tập trung nhìn vào vạch của chắc Huyền Thạch, chỉ thấy luồng sáng màu đỏ mờ nhạt đó bốc lên với tốc độ rất nhanh. Sau khi vượt qua vạch thứ 3 thì mới chậm dần lại, cuối cùng dừng lại ở vị trí cách vạch thứ 3, khoảng 3 ngón tay. Khuôn mặt của lãnh dẹp đỏ bừng, gân xanh lộ ra ở chỗ cổ, duy trì trong một thời gian 10 nhịp thở. Kiểm tra kết thúc. Lãnh dẹp đẳng cấp huyền khí là 3,6. Giám khảo đã đưa ra thành tích cuối cùng. <cười> Theo quy tắc kiểm tra thì lợi dụng huyền khí của bản thân, sung kích trong khả năng cho phép để đạt tới vạch cao nhất trên chắc huyền thạch đồng thời duy trì được nó trong thời gian mười nhịp thở để đạt được thành tích huyền khí cuối cùng lãnh diệp tỏ vẻ phấn khích huyền khí cấp ba phẩy sáu là thành tích tốt nhất mà hắn có thể đạt được hắn hành lễ với mấy vị giáo viên và giám sát viên sau đó vui vẻ bước xuống võ đài nét mặt của mấy vị giám khảo cũng vui mừng theo dữ liệu lịch sử học viên năm nhất đẳng cấp huyền khí nhìn chung đều đạt từ một đến hai một số ít thiên tài có thể vượt qua hai Đẳng cấp huyền khí của học viên năm thứ 2 thì nhìn chung từ 2 đến 3, vượt qua 3 thì được gọi là thiên tài. Học viên năm 3 thì đẳng cấp huyền khí cũng từ 3 qua 4, vượt qua 4 là thiên tài. Lãnh diệp có thể đạt được thành tích là 3,6, chắc chắn được xem là một tiểu thiên tài. Cuộc kiểm tra lần này coi như có khởi đầu tốt đẹp. chủ nhiệm khối sở ngân cũng rất là hài lòng. Ông ta quay đầu nhìn về phía giám sát viên Lý Thanh Huyền, lại nhìn thấy trong mắt ông ta mang theo một chút khinh thường. Thanh Huyền Huynh dường như không hài lòng với thành tích này sao? Sở Ngân nói. Lý Thanh Huyền không chút giấu diếm, Đối với các học viện số 1, số 2 mà nói, thành tích như vậy là rất bình thường. <cười> Nếu như đây chính là trình độ trung bình của nhóm học viên thiên tài năm 2 của học viện các ngươi, vậy ta chỉ có thể nói là ta rất thất vọng. Sở Ngân không phải có chút xấu hổ. Thanh Huyền Huynh cứ tiếp tục theo dõi đi. Đây chỉ là mới bắt đầu thôi. Thật sao? Ông ta thở ơ nói. Hy vọng là các ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Cuộc kiểm tra tiếp tục diễn ra, thành tích của các học viên tiếp theo về cơ bản đều đâu đó khoảng 3,1, 3,2, liên tiếp mấy mấy người, không ai vượt qua lãnh diệp. Sắc mặt của giám khảo cũng không dễ coi cho lắm, trên chán của sở ngân đã xuất hiện một vệt mồ hôi lạnh. Chậm lại một chút, không cần phải gấp, mọi người đừng có căng thẳng, ổn định tinh thần, cứ phát huy như bình thường. Sở ngân lớn tiếng nói, tốc độ kiểm tra đã chậm lại. Mặc dù vậy, kết quả sát hoạch vẫn lẹt đẹt không như ý người. vẻ thất vọng và chán nản trên khuôn mặt Lý Thanh Huyền dần hiện rõ. Cao Mân, lớp năm hai đẳng cấp huyền khí 3,8. Cuối cùng đã xuất hiện một học viên có thành tích vượt qua lãnh diệp. Chủ nhậm khối sở ngân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cao Mân này là người đứng đầu của lớp năm hai cuối cùng cũng có đột phá. Nhưng ta quay đầu lại, phát hiện biểu hiện trên gương mặt Lý Thanh Huyền vẫn không chút thay đổi liên biết rằng thành tích như vậy vẫn không thể lọt vào mắt của vị giám sát viên đặc biệt này. Trịnh Song Dung lớp năm năm hai đẳng cấp huyền khí 3,7, Tống Hạo lớp 10 năm hai 3,6, Vương Đào lớp bốn năm hai 3,3, Nhạc Hồng Hương lớp tám năm hai 4,0. Cuối cùng sau khi Nhạc Hồng Hương học viên đứng đầu lớp tám của năm hai tiếp nhận kiểm tra, học viên đầu tiên có đẳng cấp huyền khí đạt đến mức bốn đã xuất hiện. Chủ nhiệm khối sở ngân vui mừng khôn xiết không hổ là một trong thiên tài chủ lực của khối. Thành tích như vậy chắc đã có thể gây ấn tượng với Lý Thanh Huyền rồi chứ. Ai mà biết được ông ta vừa quay đầu lại, thì nhìn thấy vẻ mặt giám sát viên đặc biệt vẫn rất bình thường và lạnh lùng. Còn mẹ nó, sợ ngân thầm chửi một câu, chúng ta chỉ là học viên số 3, ngươi có cần phải hà khắc như vậy không? Cuộc kiểm tra tiếp tục, thời gian dần trôi qua, học viên của các nhóm khác với cơ bản đã kết thúc kiểm tra, liền đến vây quanh võ đài số 1 để xem nóng nhiệt. Người thì càng ngày càng nhiều, đông nghìn nghịt, vây quanh võ đài số 1, đến mức mà có khi là nước cũng không thể thấm ra được. Ngô Tiểu Phương, lớp 1 năm 2, lên đài để tiếp nhận kiểm tra. Lúc này, giám khảo lớn tiếng nói. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây nghe nha. Nếu như các bạn thấy thích thì hãy like, hãy sắp hãy comment đi, các bạn hãy ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn.